Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đời này cô chưa bao giờ thấy qua chú lập nghiệp dùng các loại ánh mắt yêu mị như vậy nhìn cô, giống như hắn đang tập trung chỉ lực sang bắt con mồi. khí phái cường thế như vụ bão hơn nữa tuyên bố đoạt người của hắn thật sự chấn động, quên nhữ hoàn toàn hàng phòng ngự cứng rắn trong lòng cô từ trước đến nay. Giờ phút này cô chỉ có thể ngây ngốc tùy ý hắn chọc phá. Cô chưa bao giờ biết đôi mắt của hắn rất đẹp. Đôi mắt màu xanh sâu thẳm dịu dàng nhìn vào cô. Biểu tình của lấp đầy trong đầu cô, nghĩ muốn rời đi tầm mắt nhưng không có biện pháp. Thật lạ, từ nhỏ đến lớn hai người tam tia rất nhiều lần. Mắt to chừng mắt nhỏ không biết mấy trăm lần, chưa bao giờ phát sinh ra loại sự tình này. Bây giờ khi bóng của hắn đã đi ra, thế nhưng cô vẫn còn tiếp tục ngây ngốc. Chết, cô là điên rồi. Mặc kệ như thế nào, hắn ở lại trước mặt bao người công khai... Hắn rất yêu cô, rồi lại hôn cô, và nhất bị người ta dùng di động chụp được, đăng lên mạng thì sao? Là mật âu cả người run lên, chân tay không thể cử động được, dây lát sau đột nhiên tinh thần côi phục lại, lập tức cúi đầu chạy đi nhanh, thoát cỡ hiện trường. Kế tiếp phải đối mặt với bạn trai cùng chú lập nghiệp như thế nào đây? Trời ạ, cô không cần tưởng cũng không dám suy nghĩ. Có một số việc vô luận thế nào không muốn nghĩ đến hay không dám nghĩ nhưng vẫn phải đối mặt trốn cũng không trốn thoát. Đáng lúc La Mật Âu cảm thấy may mắn vì trên mạng không có chứng cứ phạm tội của hai người ở hiện trường, thì hôm sau, và hộp thư điện tử có người gửi cho cô ảnh chụp chu lập nghiệp hôn cô với đầy đủ các góc độ cô sợ tới mức mặt đỏ tim đập. Cho nên, nói chuyện xấu thật sự không thể làm. Một màn kia, thật vừa đúng lúc bị người quen gặp được, đối phương gửi hết ảnh chụp, còn treo cô, một tay che trời bắt cá hai tay một cách quang minh chính đại. Trời biết, cô cắn bạn bị bắt ép trúng thưởng, giải thích rất nhiều lần nhưng không có người tin, thật sự là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. May mắn, đối phương cam đoan, tuyệt không đưa ảnh chụp ra ngoài. Hiện nay quan trọng chính đó là nói chuyện cùng chu lập nghiệp bảo hắn đừng sẵn bệnh làm loạn. Tán thành, chính là như vậy. Cô bứng nước trải cây lên trên bàn uống một ngụm lớn, tắt máy xuống lầu đi vào sân sau, Động tác nhanh nhẹn nhảy qua hàng rào, vì hai nhà liền nhau chỉ cách có một bức tường thấp, nhanh chóng trực tiếp gặp người kia nói chuyện. "Tiểu Âu, con đã tới à?" Vợ chồng Chu gia đang ở sân sau ngắm trăng nói chuyện phiếm, thấy cô trèo tường qua tuyệt không tỏ vẻ kỳ quái, mỉm cười tiếp đón. Bởi vì hai nhà chỉ có một bức tường thấp để cản trở La Mật Âu, thật không quen đi vào bằng cửa nên toàn trèo tường cả ngày, không cần phải ấn chuông chờ mở cửa mất thời gian từ nhỏ, toàn vào chu gia từ sân sau, người nhà chu gia đã sớm có thói quen nhìn cô đột ngột xuất hiện. "Cha nuôi, mẹ nuôi, con lập nghiệp, hắn có nhà không?" "Ừ, hắn ở phòng." Từ Khánh dư vắt tay gọi cô đến bên người. "Đến đây, mẹ nuôi gọt vài miếng dưa, ăn một chút rồi đi." "Có phải hay không, cùng mẹ cô thích ăn trái cây nhiều như vậy, buổi tối ở nhà vừa ăn, xiêu cấp ngọt nhé." Nàng hôn lên hai má của ba mẹ nuôi một cái. Con không quấy dày hai người dưới ánh trăng Nói chuyện tình cảm Cha nuôi ăn hộ dùng con vậy Con vẫy chào Rồi liền vào nhà Lên lầu tìm người Đã luôn cảm giác tiểu Âu cùng lập nghiệp Là một đôi trời sinh Làm huynh muội thật sự rất đáng tiếc Từ Khánh Dư nhìn theo bóng dáng con gái nuôi Càng nhìn càng tiếc nuối Không khỏi thỉ thao thỉ thầm Thật sự tiểu Âu nếu có thể gạ vào nhà của chúng ta Khẳng định ngày đó rất náo nhiệt Phải không? Trượng phu phụ họa thêm, làm cho bà càng thêm không cam lòng. Cái đứa con kia, đầu óc thật sự cố chấp. Chờ mắt nhìn cô gái tốt như vậy, sắp bị người đàn ông khác lấy đi, sao lại thờ ô như vậy chứ? Sớm biết như vậy thà chúng ta sinh mấy đứa, sinh ba, sinh 4 cũng không nên sinh ra một đứa quá thông minh, lại không có mắt nhìn người giống chúng ta, nếu không có thể đem tiểu âu về làm con dâu chúng ta. Đừng khó chịu quá sớm, sự tình còn không phải hoàn toàn không có hy vọng đâu. Ta xem là không còn hy vọng rồi. Tiểu Âu hiện tại đã có bạn trai, diện mạo tuy rằng cùng con mình hoàn toàn không bằng, chính là bằng cấp cao, giá thế tốt, cùng la ra môn đăng hộ đối. Ba mẹ Tiểu Âu cũng không ý kiến, chỉ cần Tiểu Âu gật đầu một cái, việc hôn nhân này lập tức hoàn tất, chúng ta không thể trông chờ gì nữa. Có hy vọng, có hy vọng, chỉ cần một ngày Tiểu Âu chưa xuất giá, lập nghiệp một ngày không kết hôn, hết thảy đều còn hy vọng. Ta có linh cảm lập nghiệp sớm hay muộn sẽ phát hiện ra tiểu âu rất tốt, thật sự là phù hợp. Hay da, hy vọng là như thế. Ông Chu ôm vợ an nủi trong lòng, còn có chuyện muốn nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net